Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 1 chương 182 Một trong vòng một đêm Phía trước phạm người B1 Ngày mốt, Bởi vì ngày đó công bố kết quả thi, Ta cũng không nhận ra là hôm đó Quan trọng như vậy Ai còn có thể chiếm vị trí đứng đầu Danh sách của ngươi hay sao Đường Tam Thập Lục Nhìn hắn cười lớn nói Đột nhiên Hắn bởi vì bốn chữ kia trong lời nói trầm mặt lại, nhìn trần trường sinh nói. Đúng vậy, ngươi hiện tại đã là người đứng đầu danh sách rồi. Ta thừa nhận, lúc mới bắt đầu thật không có cách nào coi trọng ngươi. Chỉ sợ ngươi và cậu hàng thực cuối cùng cùng tiến vào lầu tẩy trần. Ta vẫn như cũ không cho rằng ngươi thật có thể lấy được vị trí đứng đầu danh sách của đại tiêu thí. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng lại thật sự làm được Hắn đưa tay phải ra Đặt ở trên vai của Trần Trường Sinh Hơi hơi dùng sức nói Rất giỏi Một vùng yên tĩnh trong tàn thư quán Hiên viên phá không nói gì Nhìn ánh mắt của Trần Trường Sinh Lại đang nói lời nói giống nhau như vậy Vất vả ngươi rồi Trần Trường Sinh nghiêm túc nhìn đường Tam thập Lục Thương lượng quay đầu nhìn Hiên Viên Pháp nói: Vất vả mọi người, mọi người này bao gồm Hiên Viên Pháp, bao gồm Kim Ngọc Lục, đương nhiên cũng không thiếu được Lạc Lạc. Không có những người này, hắn cho dù cố gắng như thế nào thì làm thế nào có thể tạo nên kỳ tích như vậy. Rời khỏi Tàn Thư Quán trở lại lầu nhỏ đường tam thập lục và hiên viên phác có lẽ đang uống rượu gạo trần trường sinh nằm ở trong thùng gỗ vừa hưởng thụ nước ấm nóng hổi vừa nghĩ đến sự náo nhiệt bên kia sau khi lặc lặc và tộc người của nàng rời xa bát thảo viên thời gian tu sửa cánh cửa gỗ mới này rất lâu cũng không có bắt đầu mở lại lần nữa Hắn trở về dùng thùng gỗ tắm rửa một lần nữa Bất kể đầu xuân hay là trời đông giá rét tuyết rơi Tắm trong hoàn cảnh ngoài trời Luôn luôn rất hưởng thụ Cũng là hắn dưỡng thành thói quen sinh hoạt Ở trong suối nước nóng ngoài miếu củ của trấn Tây Ninh Hai tay của hắn đặt dọc theo thùng Ánh mắt lướt qua đỉnh lầu nhỏ của lầu nhỏ dường ở trên bầu trời đêm, nhìn vùng biển sao mênh mông đó, cảm giác được sao tiểu hồng xa xôi kia, cảm thấy vô cùng yên lặng vui vẻ. Trên trời có vô số ngôi sao, biết trong đó có một ngôi sao đầy đủ, bình tĩnh, trầm mặc mà khẳng định địa thuộc về mình, cùng mình là duy nhất. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất tốt Trầm mặt đi về phía trước trong vực sâu tuyệt vọng Không có bạn đồng hành Không có ngậy chống Nhìn không tới ánh mặt trời Lại chưa từng dừng bước lại Cuối cùng đi ra sương mù Thấy được hy vọng Điều này làm cho hắn cảm thấy càng tốt Ở dưới ánh sao Trần Trường Sinh vẫn còn ý nghĩ trẻ con trên mặt lộ ra nụ cười chân thành tha thiết Giống như ở dưới ánh sao Bên kia của tường viện ở Quốc giáo học viện Cây đầu cành ở rừng Ở chỗ sâu trong hoàng thành Có tòa lầu các cô đơn xa xôi trong sáng hoang vu Dường như tồn tại qua nhiều đời Đúng là lăng yên cát Nhìn lăng yên cách xa xôi Nụ cười trên mặt trần trường sinh dần dần thu lại Trở lại bình tĩnh Ở trong lòng yên lặng nói Lập tức liền muốn gặp được ngươi Hy vọng có thể vui vẻ gặp nhau Đến lúc này Hàm ý ẩn dấu sau lưng của mấy trận thu kia trong lầu tẩy trần Mối quan hệ của quốc giáo học viện cùng hai phái thế lực quốc giáo cũ mới rằng co Giáo chủ đại nhân già nua cuối cùng đang suy nghĩ gì Nói với hắn Đều biến thành chuyện vô cùng không quan trọng Hắn không lo lắng nữa Thậm chí không còn nghĩ những chuyện kia nữa Sinh tử bên ngoài đều là chuyện tầm thường hoặc là việc nhỏ Sáng sớm ngày thứ hai Trần Trường Sinh vẫn như cũ đúng 5 giờ tỉnh dậy Dựa theo quy luật cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi đã định trước Sau khi rời giường không để ý đường tam thập lục say rượu liền hô đau đầu Cũng không để ý tiếng ngáy như sấm của hiên viên phá Kéo hai người từ trên giường lên đến trên bàn cơm Từ trong nồi xuất hiện cháo gạo và dưa muối thịnh soạn Đặt vào trong bát trước người hai người Sau khi đường tam thập lục và hiên viên phá đêm qua uống khoái lạc Lúc này rất là mệt mỏi không chịu nổi Trong trường hợp đáo ngửi được mùi dưa muối Nhìn trong cháo gạo vắt vàng Bỗng nhiên thèm ăn đã trở lại Vùi đầu ăn ngấu nghiến Không bao lâu Kim Ngọc Lục đi đến. Ba người trần trường sinh có chút giật mình. Phải biết rằng trong mấy tháng này, Kim trưởng sự hướng bản thân đến ăn thơm uống lạc ở nhà kế bên. Rất ít tham gia ba bữa cơm của quốc giáo học viện. Không nên hiểu lầm ta đối với thức ăn không thịt trước giờ không có hướng thú. Kim Ngọc Lục cười ha hả nói. Nhân viên phá nghe vậy liên tục gật đầu. Đều là yêu cầu. Hắn vô cùng đồng cảm đối với những lời này của trưởng sử đại nhân. Chỉ là tức giận đối với Trần Trường Sinh nhưng không dám nói. Trần Trường Sinh đứng dậy, múc bát cháo gạo đưa đến trong tay Kim Ngọc Lục, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Kim Ngọc Luật đưa cho hắn một thứ đồ vật trong tay, bưng cháo gạo lên uống cạn một mạch, sau đó nói Sáng sớm bắt đầu đánh, sẽ không yên tĩnh quá, bản thân ngươi nhìn xem nên xử lý như thế nào Nói xong câu đó, hắn xoay người đi đến hướng chỗ cửa sân Trần Trường sinh tiếp nhận thứ đồ vật kia Tùy ý lật qua lật lại Nhìn tên người cùng chữ viết kia phía trên, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Tiếp theo lại sinh ra rất nhiều nghi hoặc khó hiểu. Một thứ đồ vật thật dày kia toàn bộ là danh thiếp và danh mục quà tặng có danh mục quà tặng Trần Lương Vương đưa tới. Có lễ vật của vài vị hồng y, giáo sĩ giáo sư xứ. Tân giáo sĩ thậm chí cá nhân tặng phần lễ vật rất nặng qua đây đều biết vị đại thần trong triều đưa tới danh thiếp. Trong đó một phần danh thiếp không ngờ là tiết Tịnh Xuyên đấy. Lúc Trần Trường Sinh lật đến phía dưới cùng nhất, thậm chí còn chứng kiến ngoài trừ chỗ giáo sư còn lại danh mục quà tặng của vài tòa thánh đường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Sinh rất là khó hiểu. Sau khi Đường Tam Thập Lục đang nhìn qua danh thiếp và danh một quà tặng kia, cũng cảm thấy rất không thể tin nổi. Ba người đi đến chỗ cửa sơn, muốn thỉnh giáo Kim Ngọc Lục một chút, lại chỉ gặp tiếng người ồn ào chỗ cửa sơn. Vô số thợ thủ công bận rộn không ngừng. Tuy nhiên thời gian một đêm ngắn ngủi, một tòa cửa sơn làm từ ngọc thạch Cũng là mẫu lần đầu mới gặp Không khỏi không nói gì Trần Trường Sinh lấy được vị trí đứng đầu danh sách của Đại Kiều Thiếu, Xa không đủ để mang đến những thay đổi này Trong một đêm Kinh Đô hoàn toàn không giống với thái độ của Quốc giáo học viện Tất nhiên có chút vấn đề Nghĩ mãi mà không hiểu rõ Liền không suy nghĩ thêm nữa Ba người trần trường sinh không có rời khỏi quốc giáo học viện Như dĩ phản giống nhau Ngồi đọc sách tu hành ở trong tàn thư quán Thảo luận nhớ lại một loạt chi tiết trong đại triều thí Nhất là chi tiết đối chiến cuối cùng cùng cậu hàng thực Thông u ra sao? Trần trường sinh không biết vì sao nhưng vẫn là muốn nói cho đường tam thập lục và hiên viên phá kinh nghiệm của mình hy vọng là dành cho bọn họ một ít trợ giúp sau này phá cảnh nhập thôn u các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.is.y